thưa các bạn sau cái chết của ông pierre mọi việc dần trở lại bình thường nhưng nỗi lo về tài chính thì vẫn còn nguyên đó việc quản lý một nơi như cơ ngơi montiac thật chẳng dễ dàng lea vẫn còn rất mệt mỏi suốt những ngày qua cô sống trong tâm trạng đau đớn khi nghĩ chỉ vì chị francois bỏ nhà đi mà ông pierre mới mất lea nhận được thư của francois sắp sinh em bé và muốn em gái lên thăm nhưng vì giận chị mà lea đã không viết thư hồi âm tuy nhiên rốt cuộc thì tình chị em khiến lea không thể hờ hững trước cái tin sức khỏe của francois có vấn đề dưới sự giúp đỡ của anh chàng francois tavernier francois được đưa đến nhà hai bà cô lea đã gặp lại chị mình ở đấy gặp em francois được động viên về tinh thần nên sức khỏe ngày một tốt hơn cô chỉ còn chờ đến ngày sinh nở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 Cầm máy đây. Cô là Lea Denmark phải không? Phải tôi đây. Còn ai ở đầu dây nói thế? Cô không nhận ra tôi sao? Cô không nghe gì hết à? Không. Ông cho biết ông là ai nếu không tôi bỏ máy xuống đây. Bao giờ cô cũng hăng máu tôi biết mà. Nào cô bạn xinh đẹp gắng thêm chút xíu đi. Tôi không thích cố gắng gì hết và tôi thấy cái trò đùa này thật là ngu ngốc. Cô chớ bỏ máy. Cô còn nhớ tiệm gà sống thiến, nhà thờ nữ thánh Olilai ở phố Saint-Geneuve chứ. Ra fan đấy à? Cô chậm nhận ra đấy. Xin lỗi, nhưng tôi khiếp hãi cái trò úp úp mở mở trên điện thoại như thế này. Sao ông biết tôi ở Paris? Tôi bao giờ cũng biết rõ tin về những gì liên quan đến bạn bè. Lúc nào thì chúng ta gặp được nhau nhỉ? Tôi không biết nữa, tôi vừa mới tới thôi mà. Năm giờ tôi sẽ đến uống trà. Cô không phải lo gì hết. Tôi sẽ mang tới mọi thứ cần thiết. Chỉ xin cô đun nước sôi cho. Nhưng... Bà chị gái xinh đẹp và hai bà cô của cô sức khỏe thế nào? Phiền cô chuyển dùm lời thăm hỏi tới hai bà. Hẹn lát nữa cô bạn thân thiết. Được gặp lại cô tôi rất đỗi vui mừng. Rafael bỏ máy xuống, còn Lê A thì đứng sững sờ. Làm sao mà hắn biết nhỉ? Nàng dùng mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Cháu đừng đứng như thế ở lối đi lạnh giá này, cháu sẽ bị càm lạnh đấy. Giọng nói của bà Linda làm Lê A giật mình. Bà gặp Rafael Man đã lâu chưa? Bà không nhớ rõ, có lẽ cách đây 15 hôm. Thế ông ta có gặp Frank Rage không? Không. Nó đến đây sau hôm ông ta tới thăm hai bà và từ hôm đến nó không đi đâu hết. Nhưng mà vì sao cháu lại hỏi như ra vừa gọi điện cho cháu và cháu băn khoăn không biết vì sao ông ta lại biết cháu ở Paris. Chắc là tình cờ thôi mà. Với một người như ông ta, cháu không tin là có chuyện tình cờ. Lisa nhún vai tỏ ra không hay biết. À cháu Quyên, ông ta sẽ tới uống trà đó. Nhưng chúng ta chẳng có gì hết. Ông ta bảo là ngoài nước lã ra, ông ta sẽ mang tới đủ mọi thứ. Đồng hồ phòng khách vừa điểm 5 tiếng thì có tiếng chuông xéo ngoài cầm. Essen với chiếc tạp xe tuyệt vời có dài mặc ngoài áo blue thường ngày ra mở cửa. Grafem bước vào, nửa người khuất sau một đống hộp to hộp nhỏ có essen voi chiec tap de tuyet voi co dai mac ngoai ao blue thuong ngay ra mo cua raphael buoc vao nua nguoi khuat sau mot đong hop to hop nho co cot day Nhanh lên bà Esten, bà giúp tôi một tay, không thì tất cả số kẹo bánh này sẽ rơi xuống thảm nhà mất. Miệng lầm bầm, Esten đỡ lấy các thứ. Rafael, ông tuyệt quá! lìa Hai người nhìn nhau một lúc lâu trước khi bước tới gặp nhau, ánh mắt họ như thế muốn quy tụ trong khoảnh khắc toàn bộ cuộc đời họ. Tất cả mọi cái đều đối lập họ với nhau, quan niệm về cuộc sống, về tình bạn, tình yêu, nhưng một tình cảm bạn bè hút họ lại với nhau và họ không tìm cách cưỡng lại. Trong hai người thì, Raphael tự đặt cho mình nhiều câu hỏi hơn cả về cái gì mà hắn gọi là cái phần của bản thân hắn không bị thối ruỗng. Hắn kẻ lường gạt kẻ dối trá tên trộm cáp tay chỉ điểm cộng tác viên của gestapo tên do thái thỉnh thoảng viết tin cho tờ tôi có mặt khắp nơi tờ pilori và tờ thời mới chủ nghĩa bài do thái của hắn làm hầu hết các vị chủ nhiệm và chủ bút chứng danh của các tờ báo ấy khó chịu tuy họ tự nhận là chống do thái Đối với Lê A, hắn cảm thấy mình như một người anh cả muốn bảo vệ cô em gái chống lại những cái sơ sáy của cuộc đời. Cô bạn thân mến, cô làm thế nào mà mỗi lần gặp cô là cả ánh mắt lẫn tâm hồn tôi đều hoan hỉ nhỉ? Nàng cười, tiếng cười hơi ồm ồm khiến cho đàn ông thì xạo sực và đàn bà thì tức tối rồi hôn lên hai má hắn. Tôi biết chắc là tôi sai lầm, nhưng tôi vui mừng được gặp lại ông. Vì sao trong cùng một câu nói của cô lại vừa có một điều rất thú vị và một điều khác ít thú vị như vậy? Thôi nào, tôi là đứa nhu nhược, tôi chỉ thích vui chơi. Lúc tôi vừa vào, cô bảo là tôi thật tuyệt phải không? Tôi oát lắm chứ. Nhưng tôi kiêu hãnh hơn cả là về đôi giày. Không tôi, cô nghĩ thế nào? Tôi phải trả cả một gia tài đấy Tôi thuê đóng ở hiệu hép Méc mà Thế ông lấy đâu ra nhiều tiền thế tước đoạt của một bà cụ già bán mình cho một tên đại úy đức hồng hào béo tốt Hay bắt tay một binh nhì mờn mơ đi đánh đĩ Cô nói không sai mấy đâu Biết làm thế nào được cô bạn thân mến Còn người ta tự tạo ra hạnh phúc theo khả năng ấy Không có tiền thì chút hạnh phúc còn con cũng chẳng có nên tôi quyết định phải xoay ra tiền. Lúc này chẳng có gì dễ hơn thế tất cả đều có thể bán thể xác và lương tâm. Tùy theo trường hợp tôi bán một trong hai cái đó hoặc bán cả hai nếu người mua tỏ ra thật là hào phóng. Ông thật ghê tởm. Nhưng cách thiện có bao giờ trọn vẹn đâu nên tôi chẳng cần quan tâm. Nếu cho con người ta là một thực thể biết lẽ phải, thì là một sai lầm lớn đấy cô bạn xinh đẹp ạ. Không phải cứ biết tư duy là biết lẽ phải đâu. Tôi luôn luôn tin chắc rằng thích thú những điều hợp lẽ là điểm xuất phát của sự tầm thường. Rồi sẽ có ngày tôi phải viết một cuốn ca ngợi sự tầm thường. Nó sẽ làm xôn xao dư luận dưới văn chương. Trong lúc chờ đợi việc biên soạn kiệt tác ấy, Xin cô cho phép tôi đến chào hai bà cô và bà chị gái của cô. Đêm đã khuya, Raphelman mới ra về, Leah tiễn chân ra tận cổng. Tôi cần gặp cô một mình, mai chúng ta có thể cùng ăn chưa được không? Tôi cũng không biết nữa, ông làm tôi sợ. Tôi không nghĩ là ông xấu tới mức như ông nói, thế nhưng một sự hiềm khích kỳ cục lại bảo tôi phải đề phòng đối với ông. Ồ, oh, cô nói có lý lắm, cô bạn thân mến ạ. Cô có đề phòng bao nhiêu đối với tôi cũng chẳng đủ đâu. Nhân đây, xin cô cho biết cô có tin tức gì về Sarah Mustang, người bạn gái xinh đẹp của tôi không? Đã lâu ngày tôi chẳng có tin tức gì về cô ấy. Thì ra anh ta muốn đi tới đấy. Le nghĩ bụng. Nàng dùng mình, miệng lợm giọng. Nàng đáp lạnh lùng gọn lòn. Tôi cũng không có tin. Ồ, oh, cô bị lạnh đi à? Giữ cô lại ở cái hành lang giá bút này, tôi quả là một thằng ngốc. Cô hãy vào sưởi ấm cùng bà chị gái đi. Tôi biết người chồng sắp cưới của chị ấy chứ. Một con người có trình độ văn hóa cao, với một triển vọng lớn. Trong thời buổi này, một sự kết thân như vậy thật là bổ ích. Liệu ông bác giáo sĩ dòng Dominic của cô có tán thành một cuộc hôn nhân như vậy không? Một nỗi sợ hãi kinh tầm dâng lên trong lòng Lea. Ôi, cô bạn thân mến, răng cô gõ lập cập rồi đấy, và sắc mặt tái nhợt, lỗi tải tôi, tôi làm cô ốm đến nơi rồi, chắc cô bị sốt. Raphael ân cần cầm lấy cổ tay Lea. Ông chớ đụng đến tôi, tôi có sao đâu. Nàng thốt lên và rút mạnh tay ra khỏi tay hắn. Hẹn ngày mai cô bạn xinh đẹp. Cuối buổi sáng tôi sẽ gọi điện cho cô. Từ nay tới đấy cô phải nghỉ ngơi để khỏi ảnh hưởng đến thần kinh. Hôm sau Lea ra khỏi phố đại học từ sáng sớm để tránh mặt khi rafael mang gọi điện đến ở mặt tiền khách sạn lutetia biểu ngữ và khẩu hiệu phát xít phấp phới tạo nên một cảnh quang ảm đạm tang tóc giữa một buổi sáng đẹp trời trên tam cấp nhiều người đứng bàn cãi vây quanh hai sĩ quan đức trong số họ không không thể như thế để nhìn rõ hơn léa bước qua đường và cố đi chậm rãi quả là nàng đã không nhầm quả là françois tavernier anh ta có vẻ rất thân thiện với hai gã người đức léa cảm thấy mệt mỏi hai chân như muốn khuỵu xuống nước mắt đầm đìa không sao ngăn nổi Tù nhục không gì bằng khóc lóc trước kẻ khốn nạn kia và những thằng bạn ghê tởm của hắn ư Kìa, một người đàn bà đẹp, da sáng sầu bi. Một tiên sĩ quan đức lên tiếng khi nhìn thấy cô gái. François Tavernier nhìn theo ánh mắt gã kia. Không phải, sau bi mot tên mà đúng rồi, chính là nàng. Người phụ nữ duy nhất vẫn xinh đẹp trong nước mắt mà anh ta biết. Xin lỗi các ngài em gái tôi kia, chắc là con cún của nó bị sồng, trông nó giàu dĩ quá. Thôi đi ông Mãnh. Một người trong bọn nói và vỗ vai anh ta. Lại một cuộc chinh phục nữa rồi. Hoàn hồ ông bạn. Ông có con mắt tinh đời lắm. Quả là đào tơ mơn mởn. Giữ lấy độc quyền một người xinh đẹp như thế mà ông không xấu hổ à. Nhớ đưa cô ta tới một bữa ăn tối đấy. Vâng. Thôi xin lỗi các ngài. Hẹn sớm gặp lại. Anh ta bước thoan thoát xuống tam cấp khoác tay le kéo đi. Tôi vàn cô. Cô phải lấy vẻ tự nhiên cho. Họ đang nhìn theo chúng ta đấy. Hai người im lặng cất bước đi ngược đường Asan. Anh bỏ tay tôi ra. Tôi có thể đi một mình. François nghe theo. Vẫn là cái tính nết đặc biệt như trước. Tôi sung sướng thấy cô không có gì thay đổi và vui mừng nhận thấy đời sống của cô tốt hơn trước. Chiếc áo lông lộng lẫy này cô mặc rất đẹp. Lêa im lặng núng vai. Nhưng không phải là y phục của một cô gái đứng đắn. Chỉ có vợ và tình nhân một số tay trợ đen, vài ba cô diễn viên và mấy cô bồ của người Đức mới dám mặc thứ đó. Lêa đỏ mặt và vội vã đáp, nhưng ngay sau đó ân hận về lời đáp của mình. Không phải áo của tôi, tôi mượn của chị gái tôi đấy. François mỉm cười. Thế cô làm gì ở Paris? Làm sao mà cô khóc? Quan trọng gì cái đó? Anh ta đứng lại nắm lấy cánh tay cô gái buộc nàng phải nhìn mình. Cô bé dại dột này. Cô không biết là tất cả những gì liên quan tới cô đều quan trọng đối với tôi hay sao? Vì sao câu nói này làm dịu cơn giận dỗi của nàng? Nàng khẽ rút tay và tiếp tục cất bước. Hai người đi tới trước dãy rào sắt ở tiệm bua. Chúng ta vào đây, ở đây yên tĩnh có thể nói chuyện được, françois bảo. Xung quanh bể nước, trẻ em đội mũ vài và quàng khăn len đuổi bắt nhau và la hết ẩm ĩ Mấy bà trông non chúng dậm chân và xoa tay cho ấm người. Bây giờ cô cho tôi biết cô lên Paris làm gì? Françoise chị gái tôi không được khỏe. Chuyện bình thường đối với chị ấy mà. Dĩ nhiên hai bà cô của tôi cứ cuống lên nên tôi phải đáp chuyến tàu đầu, đầu tiên. Rời khỏi Montiac, tôi lo có tình hình nghiêm trọng. Thế cô có tin tức gì về Lorang ở Algeria không? Không, từ sau vụ hành quyết các con tin ở Sujeur ngày 21 tháng 9, tôi có gặp lại anh ấy sau đó ít lâu, anh ta không tha thứ cho mình đã không cứu thoát được họ. Tapienia nói và khoác tay Lea. Anh ấy có thể làm gì được chứ? Anh ấy biết rất rõ, trại tập trung Morignac, nơi bọn Đức đến bắt các con tin. Thế vì sao anh ta biết chỗ đó? Ít lâu sau khi mai táng ông cụ thân sinh cô, anh ấy bị bắt trong một vụ càn trên đường Saint Catherine, ở Bordeaux. Giấy tờ của anh ta hợp lệ tuy là giả mạo. Không có lý do gì cả, nhưng người ta vẫn giam anh ấy ở trạm Morignac. Ba ngày sau, anh ấy trốn thoát, mang theo một sơ đồ chính xác của trại và một vài chi tiết có thể bổ ích. Khi biết tin bảy chục người bị bắt giữ một cách hú hoạ sẽ bị bắn để trả thù những vụ mưu sát ở Paris, anh định cùng với mục sư La Chandra và mấy người bạn trong mạng lưới của mình tổ chức cứu thoát họ. Họ dự tính đón đường cam nhông chở con tin. Hạ sát bọn lính canh và giải thoát tù nhân Nhưng tới phút cuối cùng họ nhận được lệnh án binh bất động Thế lệnh của ai? Tôi không rõ, có lẽ của Luân Đôn Vô lý Trong chính trị, thường những điều có vẻ vô lý lại có hiệu lực tuyệt đối đó ta đi nhìn vào mắt Lê A và đột ngột bảo Anh muốn hôn em? Không Chừng nào tôi chưa biết sự thật về quan hệ của anh với bọn bạn anh ở khách sạn Lytersia. Anh không thể nói với em được. Đó là những điều mà vì em và vì tất cả chúng ta em không nên biết thì hơn. Lúc nãy tôi bị choáng khi thấy anh đứng với bọn họ. Chính lúc đó tôi đi tìm anh theo địa chỉ anh để lại đấy. Ở số nhà 32, đại lộ Clepe phải không? Phải. Vậy thì em hãy cảm ơn những ông bạn Đức của anh đi. Nếu không có cuộc gặp gỡ này thì em đã rơi vào miệng hôm rồi. Và không chắc gì anh có thể cứu thoát được em, dù quan hệ và tình bạn của Otto Armbesser với anh. Viên Đại sứ Đức phải không? Phải. Chúng ta đã gặp nhau và cùng nhau nhảy tại nhà ông ta, em còn nhớ chứ? Em không quên buổi nhảy của chúng ta chứ? Hai người đứng tựa lan can, quay lưng lại kêu ốt hòa nhạc. Trong ánh sáng mùa đông, tòa nhà quốc hội được bảo vệ bằng những bao cát, trông tựa một lâu đài im lìm trong sự canh giữ của những thân cây đen ngòm, cảnh nhánh khẳng khư vươn lên bầu trời trong một động tác uy hiếp hoặc nài nỉ. Phía sau họ một người làm vườn đầy một cỗ xe cút kít chất đầy cà rốt, củ cài và tòi. Nghe tiếng bánh xe cót két họ quay lại. Ông ta làm gì ở đây với tất cả số rau xanh kia nhỉ? Lea ngạc nhiên hỏi. Em không biết là vườn hoa Luxembourg đã biến thành vườn rau rồi hay sao? Một suy nghĩ không tồi, nàng nói vẻ nghiêm trang tới mức Franchois bật cười. Đúng, suy nghĩ không tồi, mặc dù anh tự hỏi việc trồng rau ấy dùng để làm gì. Nhưng mà em vẫn chưa nói cho anh biết vì sao em tìm gặp anh. Tất cả là một mớ bỏng bong đối với tôi. Anh là ai? Là người của Đức hay là người của Pháp? Là bạn của Otto abezer hay của Sarah Mostan? Trả lời cho em lúc này thì còn quá sớm. Duy chỉ có một điều là không bao giờ vì anh mà em gặp phải tai nạn em có thể nói hết với anh. Thế anh có tin tức gì về Sarah không? Nếu em có biết thì cho anh biết đi. Anh ta vừa nói vừa cầm tay Lea. Chị ấy luôn luôn có thể gặp tai nạn. Ánh mắt cô gái cố sức nắm bắt điều bí ẩn trong cặp mắt François nhưng vô hiệu. Tuy mặc áo lông, nàng vẫn dùng mình. Anh ta kéo cô gái áp sát người và hôn lấy hôn để gương mặt giá lạnh của nàng. Lea có cảm giác nàng chờ mong giờ phút này từ khi thấy anh ta trên bậc tam cấp khách sạn Luitesia. Cuối cùng, khi hai cặp môi dính chặt vào nhau, nàng cảm thấy một niềm hạnh phúc cháy bòng dâng lên trong lòng và cơ thể nàng áp sát vào người Francois. Cô gái bé bỏng của anh, em vẫn như ngày xưa, làm sao chúng ta có thể sống xa nhau được? Một bàn tay luồn vào dưới áo pun chiếm đoạt bộ ngực nàng. Philip, Marian, các cháu chớ nhìn. Thật là ghê tởm trước mặt trẻ nhỏ, các người không sống hổ hay sao? Một bà già trong bộ quần áo bảo mẫu đăng đầy chiếc xe trẻ em lên tiếng bảo Hai đứa nhỏ, bốn năm tuổi, rồi cúi đầu và xào bước bỏ đi Bà ta nói đúng đấy, chỗ này không thích hợp Chúng ta hãy đến ăn trưa, ở nhà bà bạn Master de Angria của anh Rất gần đây thôi mà Master de Angria à? Phải bà chủ cái khách sạn bí mật ở đường saint jacques ấy mà Hát tỉnh dậy và vừa giang tay duỗi chân vừa lầm bầm nàng cảm thấy hết sức khoan khoái mặc dù đầu nhức buốt nàng ngẩn dậy nhìn vòng quanh và kéo tấm chăn bằng lông lạc mã phủ lên đôi vai trần khăn trải trên chiếc giường lớn nhầu nát nàng hơi mỉm cười trước cảnh lộn xộn này một nơi trốn đến kỳ cục Nó như một cái kho lúa, một hang động hay một túc lều của những người trên sa mạc Những bức chướng dày bằng nhung đỏ thẫm treo trên sàn nhà Rủ xuống hai bên chiếc giường rộng le chưa từng thấy Đối diện với chiếc giường hành lạc này Lửa cháy đỏ rực trong lò sười Trên thàm trài nhà bề bộn gối chăn và quần áo Lửa phát ra những hình bóng nhảy nhót trên xà nhà Tất cả tối như bưng ngoài vùng sáng này Tường nhà đen ngòm Mình như lơ lừng trong thời gian và không gian Nàng nói to Trong không khí lặng như tờ chỉ có tiếng lửa tính tách Giọng nói của Lea làm nàng kinh ngạc Và đưa nàng trở về thực tại Chắc hẳn như thế là tội lỗi Nàng nghĩ bụng Ý nghĩ ấy làm nàng bật cười vì khái niệm của nàng về tội lỗi hết sức linh hoạt ngay từ thùa ấu thơ Mặc dù hàng ngày mẹ nàng bắt nàng đọc kinh thánh Mà nàng được nghe những lời giảng đạo của ông bác Arian trong nhà thờ Bordeaux Em đẹp quá Một giọng nói cất lên từ trong góc phòng tranh túi tranh sáng François, anh nấp ở đâu đấy, em không thấy anh đâu hết Một cái đèn có tán Lê mở bật sáng François Tavegna ngồi sau đèn Trước một cái bàn giấy lớn bề bộn sách vở giấy tờ Anh ta đứng dậy và bước lại gần tường mình bận một thứ áo ngủ theo làm nổi bật Bộ mặt thô cạch kiểu người Mông Cổ Anh ta đến ngồi cạnh Lea Nhìn nàng với ánh mắt âu yếm khiến nàng dạo rực Bất giác nàng ép vào người anh ta Cà cà mũi vào cổ người yêu Em thích mùi da thịt anh Anh ta âu yếm ôm chặt nàng, thưởng thức lời nói âu yếm đầu tiên của nàng. Nó có giá trị như một lời yêu đương. Trong mấy tiếng, em thích mồi da thịt anh của người đàn bà xâm đẵng, François, nhưng nghe câu, em yêu anh của người đàn bà say mê. chuông điện thoại vang lên. Lê choàng dậy và thoảng thốt kêu to. Lạy chúa, tối rồi. Hai bà cô của em sẽ lo lắng lắm đấy. Không đâu, anh đã báo cho hai bà là em đi với anh. À, thế thì được. Nàng nói và đứng dậy, không chú ý đến thân hình của mình. Sao anh không trả lời điện thoại đi? Không, hôm nay anh không trò chuyện với ai hết. Có lẽ có việc quan trọng đấy, anh trả lời đi, em van anh đấy. Trước giọng nói hải hùng của Lea, anh nghe theo. Nhưng khi nhấc ấm nghe thì đầu dây đằng kia đã cắt Em xanh quá đấy, em chớ có xúc động như thế Đúng, anh nói đúng, em ngốc thật đấy Để anh đi mở nước cho em tắm, em sẽ tỉnh táo trở lại Tắm mà Đúng, lúc này ít khi có thể mời bạn bè tắm được Nhưng em chớ tưởng là luôn luôn như thế nhớ Hình như có nước nắng trong vòi, coi chừng em bị lạnh đấy Lea cầm lấy khăn tròn Casimir Francois trao cho nàng. Em ngồi gần vào lò sười. Anh đi mở vòi nước và cho chạy lò sười điện. Khi Francois trở lại, Lea đang ngồi. Hai cánh tay ôm lấy hai cẳng chân gặp lại. Anh ta ngồi trước mặt nàng dựa vào lò sười. Anh có điếu thuốc nào không? Anh ta lục túi áo và rút ra một hộp thuốc lá rất đẹp. Thuốc lá anh đấy em hút được chứ? Không đáp, Lea lấy một điếu và châm vào đầu que cùi đỏ Francois dùng cạp than đưa lên trước mặt nàng. Cảm ơn anh. Nàng vừa nói vừa nuốt khói thuốc, hai mắt lim steam. Đến lượt mình, Francois cũng châm một điếu. Hai người im lặng hút một lúc, rồi Lea đứng dậy theo Francois vào nhà tắm. Nàng bỏ khăn choàng ra và đầm mình vào bồn nước nóng bỏng. À, thích quá! Nàng lim steam mắt xoa ngắm nhìn nàng không chán, tưởng chừng nàng ngồ, và đưa tay vén một món tóc rủ xuống chán nàng. Nàng mở mắt. Đừng nhìn em như thế, tắm cho em đi. Anh còn nhớ hôm anh tắm cho em ở Auckland, dưới làn bom không? Em đừng nói nữa. Vì sao? Em thường nghĩ tới lần đầu tiên ấy. Lúc đầu em tức tối. Thế còn bây giờ? Cái đó tùy theo ngày tháng anh có xà phòng không? anh sẽ hiến tân cho em bánh xà phòng cuối cùng anh mua ở tiệm jacqueline. françois xoát xà phòng lên một miếng bọt biển to và bắt đầu kỳ cọ đôi vai đẹp. chắc chắn đây là mùi hương của một trong hàng tỷ cô tình nhân của anh. lia nói giọng bất giác chua chát. lạy chúa Em ghen tuông như thế thì thật tội nghiệp cho anh chàng nào sẽ làm chồng em. Anh chớ lo sẽ không phải là anh đâu. Cái đó thì em chẳng biết gì hết của bạn thân mến nè. Nếu vậy thì thật đáng kinh ngạc em đâu có yêu anh tới mức ấy. Ngốc ngất thật đấy. Cái con bé lằng lơ này làm mình đau cai đo thi em chang biet gi het co ban than men a neu vay thi that đang kinh ngac em đau co chừng nào. Anh ta nghĩ bụng. À, cẩn thận. Anh đến bóc xa em mất thôi. Xin lỗi, em đang nghĩ chuyện khác. Thú vị thật đấy, em đang trong tay anh thế mà anh lại nghĩ đến chuyện khác. Giận dỗi, nàng quay lưng lại và đầm mình vào bồn tắm. Không nghĩ tới chuyện bị ướt, Francois nắm lấy lea kéo nàng ra khỏi nước, đưa ra khỏi bồn tắm và thô bạo đặt nàng lên đống gối trước lò sười. Anh điên đi à, em bị càm lạnh mất, đưa cho em chiếc khăn bông. Im lặng, Francois cởi phăng quần áo ngủ xa. Anh ta nằm ập xuống người nàng. Lea không thể kìm một cái rùng mình. Anh ta tựa tên cướp mà nàng mơ màng bắt gặp ở chỗ ngoặt những con đường sừng ở vùng đầm lầy miền nam nước Pháp lúc nàng còn bé. Gió lạnh đánh thức họ dậy. Cả hai người chạy tới rút vào tấm chăn lông lạc mã và ngủ lại cho ngoat nhung con đuong rung o vung đam lay mien nam nuoc phap luc sáng hôm sau trên đường phố đại học gió thổi lạnh buốt họa có mà điên mới ra phố lúc trời rét mướt như thế này trên đường phố tối om và vắng tanh vang lên tiếng gót giày của lê a nàng tới đường dauphine thở hổn hển mồ hôi như tắm vì đã chạy bán sống bán chết để trốn thoát những kẻ đuổi bắt tưởng tượng không một chút ánh sáng nào cho biết tiệm ăn của hai chị em bà raymond ở đâu Lea đẩy một cánh cửa. Có đúng chỗ không nhỉ? Một mùi súp thơm phức thay cho câu trả lời. Tiệm ăn hẹp và thắp sáng lờ mờ. Trên quầy hàng, bên phải cửa xa vào, một con mèo vẹn to tướng nằm ngủ. Một con khác chạm vào chân cô gái. Một chiếc cầu thang chôn ốc dẫn lên tầng hai. Một thiếu vụ khoác tạp xề trắng dài lụng thụng, cao và mập như một chiếc thùng tono. Tóc màu hạt tiêu búi lại sau ót bước về phía nàng Chào cô, cô tìm ai phải không? Vâng, tôi tìm ông Man ạ Ông Man chưa tới, nhưng bàn ông ấy đã dọn sẵn Mời cô đi theo tôi Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh